còn có một cái long hoàng ngao liệt, còn có một cái nhân tộc đại sư minh, một búa có thể bổ ra một ngọn núi, còn có một cái đại điểu sư minh, một cái chớp mắt có thể bay vọt vào dặm. Hả? Chúng ta còn không trở về, trước đi Tây Phương giáo chi địa thám thú. Trần Trường Sinh hồi đáp, đắc kỷ nghe cũng là càng mở miệng. Tây Phương giáo? Tây Phương giáo có gì vui? Chơi vui. Còn giống như rất thú vị, Tây Phương từng cái là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, còn nữa thích đưa kinh nghiệm. Trần Trường Sinh nhớ lại một thoáng, nói đến rất có việc bộ dáng. Đúng rồi, đắc kỷ, ngươi phải nhớ đến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 Ta lần này đi tiên đình tham gia bản đào đại hội, nếu là tiên tử không chê, có thể nể mặt cùng Dương Tiễn cùng đi. Dương Tiễn vội vàng nói, nếu như có thể cùng Hằng Nga ở chung một chỗ, cái kia nhàm chán bản đào đại hội cũng tất nhiên biến đến thú vị. Về phần bản đào đại hội thì mời. Ha ha sao, Hạo Thiên nếu như thật muốn hướng mình đòi hỏi vật như vậy, chính mình không quay đầu bước đi liền là hắn chó ngoại. Thật sao? Hằng Nga nghe vậy, trên mặt vui vẻ, Dương Tiễn cũng là mừng rỡ không thôi. Chỉ là lập tức, Hằng Nga lại có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc, ta không thể đi ra cái này cùng Hằng Nga cùng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 Cấm chế này bổ ra không khó, hồi phục càng nhanh. Dương Tiễn bận rộn hơn nửa ngày cũng là lấy giọ trúc mà múc nước công giá chàng, ruổng phí sức lực. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao? Dương Tiễn ngồi tại cửa ra vào trên trên đá, trầm ngâm. Bỗng nhiên, một thanh âm xuất hiện tại Dương Tiễn trong tai. Trong lòng Dương Tiễn hơi động, ngước mắt mà xem. Chỗ không xa, một cái đại hán thôn nô, tay thuận giữ cự phủ chém lại thụt. Đây là? Dương Tiễn nghi hoặc, nhìn xem Hằng Nga. Cái này quảng hàn cũng loại trừ Hằng Nga, lại có thể còn có người khác, mà lại là một cái nam tử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 Quảng hàn cung bên trên vì sao ngoại trừ chính mình, còn có người khác tồn tại. Chỉ là, nhìn đại hán kia thân hình cường tráng, hàng Nga không khỏi sợ hãi, một mực không dám đến gần. Dương Tiễn tự nhiên là không nghi ngờ hàng Nga lời nói, giờ phút này nghi hoặc càng nặng. Vậy liên kỳ quái, người này đến tụt cùng là ai, sẽ đợi tại trong quảng hàn cung này. Dương Tiễn không khỏi đến to mò, hiện tại cũng là buông tha tốn công vô ích chém vào cấm chế sự tình. Đi, hôm nay ta liền mời ngươi đi thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen. Dương Tiễn đứng dậy, trực tiếp mang theo hàng Nga đi hướng người kia vị trí. Cuối cùng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 Trần đầy phấn khởi chạy tới. "Sư tôn, thật nhiều linh thảo, chúng ta bắt về Trường Sinh cung chung a, sau đó chúng ta liền có thể luyện đan." Trần Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem đỉnh kia nhiều trên dưới trăm năm phần linh thảo, cảm thấy buồn cười. "Những vật này mọi người đều trừng mắt, ngược lại để cái này đắc kỷ xem như bảo." Đỗ Nhi a, "Không cần như vậy, chúng ta Trường Sinh cung không nuôi bỏ." Trần Trường Sinh không thể làm gì khác hơn là hảo thanh hảo ngựa quên lơn, ngươi dư huynh kia Long Hoàng ngao liệt, tại Đông Hải chi địa bổng Lai Tiên đạo bên trên, dạng này linh thảo nói thế nào cũng là vạn năm cất bước. Ngươi nếu là ưa thích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 trực tiếp xấu hổ đến nước mắt chảy mà đi, từ nay về sau không còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy, cũng không có tất yếu cùng cái kia Lừa đạo sư tôn tương lượng, thế nào đem cái này phàm nhân trục xuất sư môn. Chỉ là, cái này tùy ý quét qua, Hồ Lô Ba tầm mắt cũng không rời đi nữa. Cái tiếng kẹo Hồ Lô khỏa khỏa sung mãn, tươi đẹp bất đắc, trên đó nước đường cũng tản ra mê người hương vị, dẫn ra lấy Hồ Lô Ba trái tim. Ùng ục. Hồ Lô Ba kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, lập tức vì mình hành động cảm thấy xấu hổ. Chỉ là, không phải hắn địch lực không đủ, thật sự là dụ hoạch quá lớn. Muốn ăn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 Trúng tiên trong lòng sợ hãi tháng thuộc, nhân tộc đi qua thế nhưng công nhận Hoàng Hoang nhất không thích hợp tu hành chủng tộc, thành tiên cũng là hy vọng xa vời. Không muốn cái kia nhân hoàng sau khi lên ngôi, cái này nhân tộc đã phát sinh như vậy biến đổi lớn. Long tộc Ngao Quảng, Phục Long Hoàng mệnh lệnh, tới đây tham gia bản đảo đại hội, bái kiến Ngọc Đế cùng vân mẫu. Ngao Quảng lúc này cũng là mang theo Long tộc chữ lòng, sải bước tiến vào Lăng Tiêu Bảo điện. Đại La Kim Tiên. Các vị tiên nhân chấn kinh còn chưa tan đi, đi nhìn thấy cái này Ngao Quảng tu vi lại lạ dở mình. Ngao Quảng dĩ nhiên đã là Đại La Kim Tiên. Nhìn tới Long Hoàng đang cơ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 là thời điểm để ngươi nhớ tới trên đảo sơn sự tình. Dương Diễn gầm khét một tiếng. Trong chốc lát, trên Lăng Tiêu Bảo Điện một trận rung chuyển, các vị tiên nhân đều là cảm thấy một trận tâm thần đông đượm, lắc lư không thôi. Một cỗ năng lượng to lớn ba động nhộn nhạo lên, thổi đến tất cả mọi người hơi hơi thoảng qua. Tập trung nhìn vào, lại thấy cái kia Dương Diễn, vậy mà tại trên Lăng Tiêu Bảo Điện này, trực tiếp mở ra một phương thiên địa. Cái này, có mặt chư tiên đều bị bất tình lình một chiêu cho chấn kinh. Phất tay sáng tạo một phương thế giới, đây chính là yêu cầu chuẩn thánh tu vi mới có thể đạt tới a. Thế nhưng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 Dương Tiễn thủy chung là phần thắng nhỏ bé. Lo lắng đến tận đây, Hạ Tiên cũng là cân nhắc mà miệng. Chấn. Dương Tiễn quay đầu quan sát cao cao tại thượng Hạ Tiên, trong ánh mắt có chút toán hận. Liên la như vậy, ngươi chính là như vậy, cho tới bây giờ do do dự dự dự, biết rõ Tây Phương giáo nhắm vào mình muội muội, lựa chọn nén giận. Hôm nay cũng là như vậy, Tây Phương giáo một cái đệ tử ngươi cũng muốn lo lắng chung điệp. Thôi, ngươi Hạ Tiên không dám động người ta Dương Tiễn dám, ngươi Hạ Tiên không dám giết người, ta Dương Tiễn tới giết. Hạ Tiên bị cái này Dương Tiễn ánh mắt cho kinh đến, đang chuẩn bị nói chút gì.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 Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, gia hiệp Kim Cương bất hoạt chi thân, vậy mà tại dưới một kích trực tiếp như ác. Khó trách Dương Tiễn tự tin như vậy, nguyên lai đúng là nửa bước chuẩn thánh. Lúc này Dương Tiễn trên mình khí thế tăng vọt, cảnh giới lại không ổn tảng, mọi người tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Chỉ là, nửa bước chuẩn thánh cùng chuẩn thánh ở giữa, vẫn là kém một cái tiểu cảnh giới a. Đây mới là Dương Tiễn chớ đáng sợ, khó trách cái này gia hiệp muốn ỷ vào cảnh giới bắt nạt người. Chỉ là, hiện tại xem ra, cái này Tây Phương gia hiệp tính toán rất sâu, kết quả là vẫn là bị nhất lực phá vạn phá a. Mọi người kinh thán không thôi. Dù cho Dương Tiễn là nửa bước chuẩn thánh, đối đầu chuẩn thánh già diệp, cũng là vượt biên mà chiến. Như vậy rõ ràng so sánh phía dưới, Dương Tiễn dĩ nhiên bằng một chiêu liền trực tiếp đem cái này Tây Phương già diệp đánh đến bay ra đi. Trường Sinh cung đại sư huynh Dương Tiễn, khủng bố như vậy. Văn Trọng cùng Ngao Quảng nhìn nhau, nhìn xem thần uy quần quật Dương Tiễn, cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên không hổ là đại sư huynh của Trường Sinh cung a. Đó là tự nhiên, nhân vật như vậy mới có thể trở thành nhân hoàng cùng đại sư huynh của Long Hoàng đi. Bọn hắn không phải Trường Sinh cung người, nhưng mà ai cũng biết cái này nhân tộc cùng Long tộc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 tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tại phía trước sân môn, chính giữa toàn bộ tinh thần đệ phòng xem lên trước mặt mấy người. Mọi người không khỏi đến nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Tây Phương giáo bị người dẫn đội bước sân môn. Không đúng, giữa thiên địa này, sẽ có người nào như vậy không biết sống chết, Newton đi khiêu chiến thánh nhân. Thế nhưng, xem cái gái này tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, sắc mặt hai người khó coi a. Hóa lại chỉ có từng đó là không dễ nhìn à, quả thực là cực kỳ khó coi, kém chút tức điểm. Ai có thể nghĩ tới cái này Trần Trường Sinh thật một lợi không hợp liền xuất thủ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 Hừ, miệng lưỡi bé nhỏ, chỉ sẽ làm cái kia lưới tranh rảnh. Nhiều lời vô ích, xem chiêu. Tây Phương Nghị thánh thẹn quá hóa giận phía dưới, quyết định không muốn cùng cái này Trưởng Sinh cung chủ nói nhảm. Kim thân dập dờn phía dưới, thân trưởng ngàn vạn không ngừng bay ra, thẳng đến Trần Trưởng Sinh. Đến được tốt. Nhìn ta hôm nay như thế nào đánh vỡ ngươi cái này rác rưởi đen. Trần Trưởng Sinh thấy vậy, chiến ý lâm liệt, chẳng phải là dựa vào có kim thân hộ thể không chút kiêng kỵ sao. Vậy thì tốt, ta trực tiếp phá hủy ngươi cái này vương bát nó, nhìn ngươi còn có cái gì chỗ dựa. Thí thân thương. Ra.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 đang chuẩn bị vận lên pháp lực duy trì. Ngoan, không chờ chuẩn đề có chỗ hành động, kim thân trực tiếp ầm vang mà tán. Đáng giận. Giang Hủy ta trấn thân. Ta, chờ một chút. Chuẩn đề đạo nhân mở miệng mắng một nửa, lại thấy cái kia Trần Trưởng Sinh tựa thắng xông lên, ngàn vạn sát khí ngang dọc mà tới. Thất Bạo Diệu Thủ. Mở. Mắt đi kim thân, chuẩn đề đạo nhân trực tiếp mở ra Thất Bạo Diệu Thủ, dùng để ngăn cản cái kia quần quẫn sát khí. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Mắt thấy chuẩn đề đạo nhân miễn cưỡng chống đỡ, tiếp dẫn đạo nhân vội vã bay tới, trợ giúp hắn ngăn cản cái kia thấu trời sát khí.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 Giận dữ mắng mỏ Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân giờ ư, toàn bộ làm như không nhìn thấy nghe không được. Khi sinh ngươi một người, hạnh phúc ta Tây Phương. Dương Thiên hiểu thấy vậy, đối Tây Phương Nhị Thánh tuyệt để tuyệt vọng, chỉ là hắn như cũng không hề từ bỏ cầu sinh hy vọng. "Giao, ta thế nhưng phụ thân ngươi a. Phụ mẫu ân huệ nặng như núi, ngươi làm sao có khả năng quên a?" Dương Thiên hữu hy vọng duy nhất, liền là dùng hắn trước kia căn bản khinh thường khẽ nhìn phụ tử thật tình, cảm động Dương Giao. Chỉ là, Dương Giao nghe xong lời này, cũng là cười lên ha ha. "Phụ thân." "Ha ha."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 Đây chính là chính mình làm tiệt giáo lấy ra một tia sinh cơ. Như vậy, ta tiệt giáo nhưng ăn đây. Thông Thiên giáo chủ bóp trong tay lệnh bài, phấn chấn không thôi. Sư Minh, lần này, ta ngược lại muốn xem xem ai có thể cỡi đến cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sáng dựng, nhìn xem một cái hướng khác, tỏa thuê mãn nguyện. Trường Sinh cung địa giới, Đắc Kỷ cùng Hồ Loa tối đầu nhìn xuống. Sư Tôn, sư Tôn, đây cũng là phù đệ của ngươi. Không tệ, không tệ, so năm đó ta chỗ ở lớn một điểm, hào khí một chút. Hồ Loa nói đến ngạo kiểu, trong giọng nói cũng là tràn đầy tính nghệ.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 Nàng chờ mong coi trọng ngày, chờ đến cũng là cái kia ca ca lạnh giá thiên cốt. Hết thời bắt đầu, từ đó nàng đi lên một đầu nhuốm máu không đường về. Không có tiên phú, không thể tu hành, thì tính sao? Chỉ dựa vào cái kia trong lòng chấp niệm, thiếu nữ lại nghịch phá thiên địa, thành tựu vô thượng tiên đế thân. Giết hết cửu thiên thập địa, quét ngang lục hợp bát hoang. Một kiếm lột bỏ tiên đoạn sơn mạch. Một người độc kháng cửu đại thiên tôn hậu triều. Một trường đánh nát thành tiên đỉnh. Nhất niệm trấn sát thần chỉ tiên hai. Nàng sống một thế lại một thế, vô thượng tiên đế thân, quang huy chiếu rọi vạn cổ chư thiên. Chỉ là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 Môn hạ đệ tử Tô Đắc Kỳ thu được Tôn Tiên Ma công truyền thừa. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, tự động thu được Tôn Tiên Ma công truyền thừa. Chân Trương Sinh đang suy nghĩ cái kia không biết có chết hay không lao đầu, đột nhiên liền được hệ thống nhắc nhở. Cái gì? Chân Trương Sinh sắc mặt giật mình, Tôn Tiên Ma công. Đây không phải Ngoan Nhân Đại Đế công pháp sao? Ngoan Nhân Đại Đế thế nhưng một cái truyền kỳ nữ tử, hắn trải qua tự nhiên cũng là để người nhớ mãi không quên tại ồm. Đây chính là Ngoan Nhân Đại Đế đại biểu công pháp a. Đắc Kỳ lúc này thật là nhặt được bảo, có khả năng bị dạng này truyền thừa chú ý.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 Như vậy, chính mình đại ca cũng là có dựa vào, không đến mức lại bị Tây Phương giáo tìm phiền toái. Trần Trường Sinh tự nhiên là minh bạch Dương Tiễn ý tứ. Đem cái này Dương Gia Thu làm môn hạ, Dương Tiễn cũng có thể càng tốt chiếu cố vị đại ca kia. Chỉ là, Trần Trường Sinh tại Dương Tiễn chờ mong phía dưới, cũng là lập đầu. "Đại ca ngươi cùng ta tuy có cái kia sư đồ duyên phận, thế nhưng cái này còn xa thiếu xa, hắn còn cần trải qua một chặng lựa tiếp." "Lựa tiếp?" Lời này vừa nói, không chỉ là Dương Tiễn, liền Dương Gia cùng giao cơ lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Dương Gia một mặt hoảng sợ,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 Ta đây phương giáo tương lai ở đâu." Chân Trương Sinh nhìn thấy Đát Kỷ cùng Hồ Lô Hoa, tự nhiên là sớm biết bọn hắn đã mỗi người tại công pháp lâu thu được chuyển thừa, giờ phút này vui cười nhẹ nhàng, nhất là đối Hồ Lô Hoa, càng là không chớp mắt nhìn xem hắn. Hoa nhi này tính cách đắc tuần, không sợ hãi, rất có cái kia đồng luôn vô kỵ bộ dáng. Sư Tôn quả nhiên là thần thông quảng đại, là chúng ta quá loa. Tô Đát Kỷ liên tục hành lễ, chúng ta không nên đối sư Tôn có cái kia không tín nhiệm tâm tư, còn mời sư Tôn chớ trách. Sư Tôn ta sai rồi." Hồ Lô Hoa có chút ngủng, không thể không nói.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 Đến tột cùng là cái gì tại chỉ dẫn?" Dương Tiễn nghe xong, sắc mặt đại biến. Hẳn là cái kia Tây Phương gieo xuống vật chủng. Tây Phương Phật pháp độ người, khó lòng phòng bị, một khi bị gieo xuống vật chủng phía sau, vẫn ẩn tàng, chờ cơ hội. Thôi không cẩn thận, liền sẽ biến thành Tây Phương khôi lỗi. Dương Tiễn hiện tại cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mở ra Thiên Nhãn Thần Thông của mình. Trên trán kim quang long lẫy, dựng thẳng đồng tử xuất hiện. Một vệt kim quang theo cái kia dựng thẳng đồng tử bên trong bắn ra, ngáy mắt đem cái kia dương giao bào phụ lại. Kỳ quái, vì sao không có chút nào dị thường?